Trường 8 Thứ ba Ngày 3 tháng 5 Thứ tư Ngày 4 tháng 5 Năm 2005 Sau cuộc họp báo buổi chiều Thùng gỗ ngồi xuống với một ly bia để suy nghĩ Nhưng Hắn không thể nghĩ ra điều gì hợp lý Có phải ốc dít đã bắt đầu bằng việc Bắt cóc ông già trăm tuổi Hay chuyện đó không liên quan gì Suy nghĩ làm thùng gỗ nhất đầu Vì vậy Hắn ngừng lại Và gọi điện cho ông chủ Báo cáo với ông rằng Chưa có gì đáng kể để báo cáo Hắn được lệnh ở lại Mập Cô Bình Và chờ lệnh tiếp theo Cuộc trò chuyện chấm dứt Và thùng gỗ lại đơn độc Với chai bia của mình Tình hình mới bắt đầu Mà đã quá khó khăn Hắn không thích tìm hiểu Và bây giờ Cơn đau đầu trở lại Thế là đầu óc hắn quay ngược về Thời quá khứ Hắn ngồi ở đó Nhớ những năm tháng tuổi trẻ của mình Ở quê nhà Thùng gỗ đã bắt đầu sự nghiệp Tội nghiệp của mình Ở Crack Cách nơi mà của Orlen Và người bạn mới Đang ở chỉ khoảng 20 km Ở đó hắn kết bạn Với một số thanh niên đầu óc Cũng như mình và lập ra câu lạc bộ xe máy, tên là The Violent. Thôn gố lại chỉ huy, hắn quyết định kia ốt nào đến lượt bị cướp thuốc lá. Chính hắn đã chọn cái tên bạo lực bằng tiếng Anh, chứ không phải tiếng Thụy Điển. Và không may, hắn cũng là người yêu cầu bạn gái mình, mây tên câu lạc bộ lên 10 chiếc áo jacket da mới đánh cắp. Bạn gái của hắn tên là Isabel, nhưng chưa bao giờ biết đánh dần đúng ở trường học. Tiếng Thụy Điển cũng không nổi chứ đừng nói là tiếng Anh. Kết quả đương nhiên là Isabel khâu bén thành view Violet Trình Áo. Các thành viên còn lại của câu lạc bộ cũng có thành tích tương tự ở trường mà chẳng có nhà chức trách nào để tập. Cho nên không ai trong nhóm nhận thấy sự nhầm lẫn. Vì vậy, tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi một ngày nhận được lá thư của người phụ trách phòng quà nhạc ở Vaxo gửi đến nhóm The Violet ở France. Trong thư, họ hỏi liệu cô lạc bộ có liên quan đến âm nhạc cổ điển không? Và trong trường hợp đó, có muốn góp mặt trong một buổi quà nhạc với Music Vita, dạng nhạc giao hưởng tính phòng rất đáng tự hào của thành phố không? Thùng gỗ cảm thấy đây là một sự khiêu khích Hẳn ai đó đang diễu cực hắn Cho nên một đêm Hắn tạm ngưng Cướp kia ốt thuốc lá Để vào vắc xô Ném đá xoải qua cửa sổ Vào phòng hoài nhạc Mục đích của việc này Là để dạy cho người chịu trách nhiệm Một bài học về sự tôn trọng Mọi chuyện trôi chảy Trừ việc chiếc găng tay da của thùng gỗ biệt dăng theo họ đá, giao tiên sảnh của qua nhạc. Khi báo động bắt đầu vang lên, ngay lập tức thì không nên đi vào bên trong để lấy đồ cá nhân nữa. Mất một trong hai chiếc găng tay quả là khổ. Chuyến đi bằng xe máy nên tay của Thùng Vũ bị lạnh khủng khiếp suốt chặng đường về Prague điểm đỏ. Điều Tôi Tế Hương là cô bạn gái xui xẻo của Thùng Vũ. Đã viết tên và địa chỉ thùng gỗ Vào bên trong găng tay Đề phòng bị thất lạc Thế là ngay buổi sáng hôm sau Cảnh sát đã tóm thùng gỗ Để thẩm dấn Trong cuộc thẩm dấn Thùng gỗ giải thích rằng Hắn đã bị quản lý của phòng qua nhạc khiêu khích Đó là lý do câu chuyện bạo lực Biến thành đàn vĩ cầm Xuất hiện trên báo địa phương Và thùng gỗ Đã trở thành Một trò cười khắp nơi ở Kras. Trong cơn giận dữ, ngay sau đó, hắn quyết định đốt ký ốt tiếp theo thay vì chỉ phá vỡ cửa. Điều này khiến cho chủ ký ốt người Thổ Nhĩ Kỳ, Bungari ngủ trong ký ốt của mình để chống trọng suýt mất mạng. Thùng gỗ đánh mất cái găng tay kia của mình tại hiện trường gây án. Nó cũng được ghi địa chỉ chu đáo như cái găng tay đầu tiên và chẳng bao lâu. Hắn thấy mình bị tống vào tù lần đầu tiên Đấy là nơi Hắn gặp ông chủ Cũng đang chịu án của mình Thùng gỗ quyết định tốt nhất Là bỏ Fred Và cả bạn gái của mình Cả hai dường dư chỉ mang lại cho hắn rủi ro Nhưng nhóm bạo lực Vẫn tồn tại Và vẫn giữ cái áo jacket sai chính tả Tuy nhiên Câu lạc bộ sau đó Đã thay đổi lĩnh vực hoạt động của nó Bây giờ Nó tập trung vào ăn cắp sen hơi Và điều chỉnh đồng hồ công tơ mét Hay như chỉ quy mới của nhóm Em trai của thùng gỗ từng nói Chẳng có gì Làm cho một chiếc xe đẹp hơn Là đột nhiên Nó chỉ còn một nửa số dẫm Thùng gỗ quả hoàng Cũng liên lạc với em trai mình Và cuộc sống cũ Nhưng không muốn trở lại đó Mẹ kiếp nó Đấy là diễn tả cô động của thùng gỗ Về ký ức đời mình Phải suy nghĩ theo cách mới Cũng khó khăn chẳng kém việc Nhớ quá khứ Trong trường hợp đó tốt nhất là Là một chai bia thứ ba Và sau đó Theo lệnh của ông chủ Nhận phòng tại khách sạn rời gần như tối đen khi tránh hành tra Aronson với người huấn luyện chó và Kisky, con chó cảnh sát đến làm đứt a cực sau khi đi bộ dọc theo đường sắt từ Vicca. Con chó đã không phản ứng với bất cứ thứ gì trong lúc đi bộ. Aronson hỏi liệu nó thực sự ý thức rằng họ đang làm gì chứ không phải là đi dạo buổi tối. Nhưng Khi bộ ba đã đến chỗ chiếc xe gồng bị bỏ rơi, con chó dừng lại chăm chú. Hoặc có vẻ thế, rồi nó nhấc một chân lên và bắt đầu sủa, Aronson khắp khởi hy vọng. Điều đó có nghĩa gì không? Ông hỏi, dân, để nhẹ nhàng diễn tả cái gì đó, người quấn luyện chó đáp. Và sau đó, ông giải thích rằng, Kiki có những cách khác nhau tùy thuộc vào những gì nó muốn nói. Chà, thế thì con chó muốn nói gì với cái đó? Chánh thanh tra Aronson Nung nóng nói Và chỉ vào con chó Vẫn còn đứng trên ba chân và sủa Điều đó Người huấn luyện chó đáp Có nghĩa là Đã có một người chết trên xe gồng Một người chết à? Một cái xác Một cái xác Chánh thanh tra Aronson Hình dung trong đầu rằng Thành viên Never Again đã giết chết cụ già trăm tuổi xấu số online Khai Xuân. Nhưng sau đó, thông tin mới này được ráp nối với những gì đã thu thập được. Nó phải là ngược lại. Ông lẩm bẩm và cảm thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ. Người đẹp phục vụ thịt băm và khoai tây với dâu chua nghiền, kèm cả bia. Và tiếp theo là một ly rượu Ramadan Các vị khách đói ngấu rồi Nhưng mà trước tiên Họ vẫn muốn biết mình đã nghe Con thú nào rống lên trong chuồng Đó là Sonia Người đẹp đáp Con voi của tôi Dòi à Juliet thúc lên Dòi Cụ Alan hỏi Tôi thì tôi nhận ra tiếng đó Benny nói Cựu chủ nhân quầy bánh kẹp đã bị sát đánh từ cái nhìn đầu tiên và bây giờ vì lần thứ hai vẫn chẳng có gì thay đổi Người phụ nữ tóc đỏ chửi thề luôn miệng với thân hình đầy đặn này dường như vừa bước ra từ tiểu thuyết của Bansyclina Tất nhiên tác giả Phần Lan ấy chưa bao giờ giết về một con voi nhưng Benny nghĩ đấy chỉ là vấn đề thời gian Con dòi đã xuất hiện vào một buổi sớm nọ Trong giường người đẹp để bức táo Nếu có thể nói chuyện Nó sẽ kể rằng buổi tối trước đó Nó đã bỏ trốn từ một rạp xiết ở Vaxo Tìm cái gì đó để uống Vì người giữ dòi cũng đang làm thế trong thành phố Thay vì lo phận sự của mình Khi trời tối Con dòi đã đến bên bờ hồ henga Và quyết định Không chỉ làm dịu cơn khát Mà còn xa hơn thế Tắm mát thích lắm đây Con voi nghĩ thế Và lội trong vùng nước nông Nhưng đột nhiên đến chỗ nước sâu Và con voi phải dựa vào khả năng di chuyển Của mình để bơi Dòi nói chung là không suy nghĩ lô được Như người Và con voi này Là một ví dụ điển hình Vì nó quyết định bơi 2,5 km Về phía bên kia dịnh Để lên bờ Thay gì chỉ cần dòng lại bơi 4m vào bờ Logic của dòi dẫn đến hai hậu quả. Một là con voi nhanh chóng bị coi là đã chết sau khi những người ở gánh xiết và cảnh sát đã theo dấu dết nó tới tận hồ Henga và đến chỗ nước sâu 15 m Hai là con dòi dẫn sóng nhăn trong bóng đêm đã mò đến tận dường táo của người đẹp mà không có ai nhìn thấy nó dọc được. Chuyện đầu tất nhiên người đẹp không biết Nhưng sau đó, cô có thể hiểu ngay những gì đã xảy ra khi đọc trên báo địa phương về một con voi đã biến mất và bị coi là đã chết. Người đẹp nghĩ rằng khó mà có nhiều voi sổng chuồng chạy quanh đây, nhất là vào cùng một thời điểm cho nên con voi đã chết và con voi vẫn sống nhăn này chắc là một. cho con voi nó trở thànhôn nha lấy tên thần tượngsôna hay của cuộc tiếp theo đó là các cuộc đàm phán giữaôn nha và bú con chó giống bé hãy mất vài ngày trước khi cả hai có thể hòa thuận với nhau mùa đông sau đó là một cuộc tìm kiếm bất tận thức ăn choôna tội nghiệp ngố đúng như một con voi vừa may Cha của người đẹp mới qua đời Để lại tài sản 1 triệu rô cho con gái duy nhất của mình Khi về thu 2 năm trước Ông đã bán nhà máy sản xuất bàn chảy đang ăn nên làm ra của mình Và sau đó trong năm đồng tiền khá tốt Người đẹp bỏ việc tại phòng khám của bác sĩ địa phương ở Rodney Gia là mẹ toàn thời gian cho một con chó và một con voi Lại sang xuân, so nhà, có thể tự kiếm thức ăn với cỏ và lá. Và rồi, chiếc Mercedes lái vào sân, chuyến thăm giếng đầu tiên kể từ khi người cha, Chúa ban phước cho linh hồn ông, đến thăm con gái của mình từ hai năm trước. Người đẹp nói rằng, cô không hay cưỡng lại số phận, nên chẳng bao giờ cố gắng giữ bí mật về so nhà với người lạ. của Alain và Juliet, Ngồi lặng lẽ lắng nghe câu chuyện của người đẹp, nhưng Benny hỏi Nhưng làm sao mà Sonia rống thế? Anh chắc chắn là nó bị đau ở đâu đó Người đẹp trốn mắt ngạc nhiên Làm thế quái nào mà anh có thể nghe thấy được chứ? Benny không trả lời ngay lập tức, thay vào đó Bác đã cắn một miếng thức ăn đầu tiên Để lấy thời gian suy nghĩ, sau đó bác nói Anh gần như là một bác sĩ thú y. Em muốn nghe kể dài hay là ngắn đây? Tất cả đều nhất trí kể dài đi. Nhưng người đẹp khẳng định đầu tiên cô và Benny sẽ tiếp giao chuông và người gần như là bác sĩ thú y sẽ xem xét cái chân trước ở bên trái bị đau của so nhà. Cô Alain và Juliet ngồi lại bàn ăn. Cả hai tự hỏi... Làm sao mà một bác sĩ thú y với túm tóc đuôi ngựa lại có thể thành ra một người bán bánh kẹp thắm hảy ở một nơi khỉ ho cò gáy huyện Sodimenland chứ? Một bác sĩ thu y để tóc đuôi ngựa ư? Ngẫu nhiên thật. Nó có nghĩa là gì chứ? Thời gian cứ gây nhầm lẫn với bộ trưởng bộ tài chính Genda Trần thì khác. Vào thời quan kim ngày ấy, Nhìn từ xa Đã có thể đoán được Ai làm nghe gì Bộ trưởng tài chính Gunnar Tran Để tóc đuôi ngựa Xuân đi ếch cười khúc khích Điều đó thực sự Đáng kể đây đi Khám cho xuân nhà Tội nghiệp bằng bàn tay dẫn chắc Hồi trước bác đã làm tương tự Khi đi thực tập Ở sở thú Colmaden Một cành cây gãy Đã gầm dưới móng chân thứ hai Và khiến một phần bàn chân nó xưng lên Người đẹp cố gắng rút cành cây ra Nhưng không đủ mạnh Benny chỉ mất vài phút Để lấy nó ra với một cái kẹp Và trò chuyện dối dành xuân nha Nhưng bàn chân của con voi bị xưng lên Mình cần thuốc hán xinh Benny cho biết Khoảng một ký Nếu anh biết cái gì cần thì em sẽ kiếm được, người đẹp nói. Nhưng mua thuốc thì phải đến Rodney vào giữa đêm và trong lúc chờ thời gian trôi qua, Benny và người đẹp trở lại bàn ăn. Họ ăn rất ngon miệng, tắm trong bia và rượu Ramenden. Tất cả trừ Benny chỉ uống nước trái cây. Sau khi nọ nề, họ chuyển vào phòng khách, đến chỗ ghế bàn Bên lò sủi Và đòi Benny giải thích vì sao Mà bác gần như là bác sĩ thú y Bắt đầu bằng chuyện Benny và cậu anh trai lớn hơn một tuổi Bo Cả hai đều lớn lên Ở SKD Phía nam gần tóc không Đến nghỉ hè Với bác răng ở Đalana Bác răng Người luôn được gọi là Fresh Là một doanh nhân thành công người sở hữu và điều hành một số công ty địa phương khác nhau. Bác Frank bán tuốt tuột từ xe tải lớn đến hòn xoải và đủ thứ ở giữa. Ngoài ăn và ngủ, công việc là niềm đam mê lớn của ông. Ông từng có một vài mối tình trang dở sau lưng, nhưng tất cả các bà các cô đều mệt mỏi vì bác Frank chỉ biết có mỗi công việc, ăn ngủ và tắm vào ngày Chủ nhật. Dù sao vào mùa hè những năm 60, Benny và Bo đã được bố gửi đến chỗ Bác Rast vì trẻ con cần không khí trong lành. Chẳng biết hai đứa trẻ có được thế không? Bởi vì Benny và Bo đã nhanh chóng được đào tạo để kiểm tra các máy nghiền đá lớn tại hố xoải của Bác Rast. Các cậu bé thích làm việc đó Mặc dù công việc nặng nhọc, và trong hai tháng, chúng phải hít thở bụi đá, chứ không phải không khí trong lạnh. Vào các buổi tối, bác Frass thường lãi nhảy các bài giảng đạo đức của mình về. Các cháu phải chắc chắn rằng mình sẽ có được một nền giáo dục thích hợp. Nếu không, các cháu sẽ thành ra như bác đây nào. Bây giờ cả Penny và Bo Đều nghĩ rằng Kết thúc như bác Fresh Cũng không tệ Ít nhất là không sao Cho đến khi Ông bị nghiền nát như Trong chiếc máy nghiền đá của chính mình Nhưng bác Fresh Luôn luôn phiền lòng Với học vấn hàng hẹp của mình Ông gần như Không biết viết tiếng Thụy Điển Không biết làm tính Chẳng hiểu một chữ tiếng Anh bẻ đôi Và rất khó khăn Ông mới nói được thủ đô của Naui là Oslo nếu có ai hỏi. Điều duy nhất Bác Rast biết là kinh doanh và ông đã chết trong đống tiền. Khó nói được chính xác là Bác Rast có bao nhiêu tiền lúc bị nghiền chết. Dù sao thì ông đã bị nghiến nát khi Bo 19 tuổi và Benny sắp 18. Một ngày nọ, một luật sư liên lạc với Bo và Penny thông báo rằng cả hai đã được nhắc tới trong di chúc của bác Chris. Nhưng vấn đề này hơi phức tạp và phải có một cuộc họp. Vì vậy, Penny và Bo gặp luật sư tại văn phòng luật và phát hiện ra rằng một khoản tiền họ không rõ là bao nhiêu, nhưng rất đáng kể đang dành soạn cho hai anh em vào ngày cả hai đều học xong Chưa hết luật sư sẽ cung cấp cho hai anh em một trợ cấp hàng tháng học phóng thường xuyên tăng theo tỷ lệ làm phát trong thời gian đi học Nhưng họ không được bỏ học bởi vì nếu thế thì trợ cấp hàng tháng sẽ bị thu hồi giống như đã xảy ra với người anh trai đã thi tốt nghiệp xong và có thể tự lập được Dù sao di chúc còn nhiều thứ Những chi tiết phức tạp tương tự Nhưng tóm lại Nó có nghĩa là Hai anh em sẽ giàu có Khi cả hai đều học xong bo và Penny ngay lập tức bắt đầu Một khóa học 7 tuần Về kỹ thuật hàng Và luật sư khẳng định rằng Theo di chúc như thế cũng đủ Mặc dù tôi ngờ rằng Bác răng của các cậu Có thể nghĩ đến một cái gì đó Cao cấp hơn xảy ra là Benny nhận ra mình không muốn trở thành thợ hàng và tài thương mại của cậu tôi đến mức cậu thậm chí không có ý định kết thúc khóa học Han em tranh luận về việc này một thời gian cho đến khi Ben nói đến một khóa học về thực vật học tại đại học tóc cơm để thay thế theo luật sư di chúc cho phép được thay đổi chủ đề học miễn lạ không bị gián đoạn thế là bo sớm hoàn thành khóa thở hàng của mình nhưng không nhận được một xu của bác Frass và Penny. Em trai của cậu vẫn còn đang học. Chưa hết, luật sư ngay lập tức rút trợ cấp hàng tháng của Bo theo điều kiện trong chi chúc. Tất nhiên, điều này có nghĩa là hai em đã trở thành kẻ thù thực sự. Và khi Bo, trong một cơn xoay rượu lú lẫn, đập dở chiếc xe máy 125 phân khối Penny mới mua bằng tiền trợ cấp học tập hào phóng của mình thì đó là kết thúc của tình anh em hay bất kỳ sự cảm thông nào. Ba bắt đầu những giao dịch kinh doanh theo tinh thần của bác Fresh nhưng lại không có tài năng của bác. Sau một thời gian cậu chuyển đến Vater một phần để có khởi đầu mới cho việc kinh doanh, phần khác để tránh nguy cơ gia chạm với cậu em trai chết tiệt của mình. Lúc này Penny vẫn đang dùi mài kinh sử năm này qua năm khác. Mức trợ cấp hàng tháng như được giải thích trước đó rất hào phóng cho nên bằng cách thay đổi môn học trước khi thi tốt nghiệp và bắt đầu học cái gì đó mới, Penny có thể sống tốt. Trong khi ông anh cục căng và bị chơi khăm cứ dài cổ chờ tiền của mình. Và Penny cứ tiếp tục như thế suốt 30 năm, Cho đến một ngày, ông luật sư và lũ khụ liên lạc với anh, thông báo rằng tiền trong di chúc đã hết, sẽ không có bất kỳ khoản phụ cấp hàng tháng nào nữa và tất nhiên là chẳng có tiền cho bất cứ điều gì khác. Hai anh em đơn giản là có thể quên chuyện thừa kế, luật sư cho biết. Ông lúc này đã hơn 90 tuổi và hình như sống đến lúc đó chỉ vì bản di chúc bởi vì ngay vài tuần sau ông đã chết Trên chiếc ghế bành, mình vẫn ngồi xem truyền hình. Chuyện mới vừa cách đây vài tuần, Penny đột nhiên thấy mình buộc phải tìm việc. Nhưng mặc dù là một trong những người có học dấn tốt nhất ở Thụy Điển, bác thấy rằng thị trường lao động không quan tâm đến số năm kỷ lục mình đã học hành. Và chỉ nhìn vào điểm thi cuối cùng, bây giờ Penny có nhất là 10 kỳ thi đại học gần như, nhưng vẫn chưa hoàn thành, mà vẫn thấy mình buộc phải đầu tư vào quầy bánh mì kẹp để có cái gì đó làm. Penny và Bo tất nhiên đã có liên lạc với nhau qua thông báo của luật sư rằng khoản thừa kế đã được học đến hết sạch. Nhân dịp đó, Bo đã tỏ thái độ của mình theo một cách khiến cho Benny không dội gì đến thăm anh. Theo dõi câu chuyện của Benny Juliet đâm lo rằng Người đẹp sẽ hỏi đến những chuyện tế nhị chẳng hạn như là làm thế nào mà Penny lại dính với Juliet và cụ Orlen. Người đẹp không bận tâm với các chi tiết nhờ bia và Cam Menden. Thế vào đó, ông nhận thấy, nàng đã, đã đang sắp sửa yêu, ôi cô gái già. Thế ngoài xuất thành bác sĩ thu y, anh còn xuất thành gì trong những năm qua nào? Cô hỏi với đôi mắt lấp lánh. Penny cũng hiểu như là Su Ash rằng không nên mô tả quá chi tiết diễn tiếng mấy ngày gần đây vì thế bác rất cảm kích câu hỏi của người đẹp. Nhưng anh không nhớ hết được, bác nói. Người ta học hỏi được rất nhiều thứ nếu ngồi ở ghế nhà trường trong suốt ba thập kỷ và thỉnh thoảng là làm bài tập ở nhà. Penny biết đại khái trạm, mình sức là bác sĩ thú y Xuất là bác sĩ Xuất là kiến trúc sư Xuất nữa là kỹ sư Xuất là nhà thực dân Xuất là giáo viên dân Xuất là giáo viên thể dục Xuất là nhà sử học Và xuất đó là một vài thứ khác nữa Và để thêm phần màu sắc Bác còn tham dự Một vài khóa học ngắn với chất lượng Và tầm quan trọng khác nhau Người ta có thể Có thể xem bác là một con mọt sách Bởi vì đôi khi Bác học hai khóa cùng một lúc Sau đó Benny nhớ ra một cái khác mà bác suýt thành và suýt quên mất. Thế là bác đứng lên, đối diện với người đẹp và ngâm mấy câu thơ Thụy Điển. Từ cuộc sống ăn mài ảm đạm, Từ nỗi cô đơn anh bật lên lời hát, Về em, viên ngọc hoàng gia, Vợ quý của anh, kho báo ngọc ngà,